Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia, tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio chương 174, viên ngoại 22, trưởng tự tính hôn ký, trung. Con chuột lớn, con chuột lớn, không chịu ăn gạo bé gái 3 tuổi, chẳng chịu nhìn ta, ta đem bé gái vào cỏ yên vui, cỏ yên vui, cỏ yên vui. Nên đạo đắc chỉ như ta. Thất nhàng quén đèm lên từ phía sau đi ra. Tôn tuyên sinh kỳ quái hỏi Phu nhờn, ngài đang nói gì vậy? Thất nhàng cười như không cười nhìn chủ quán nhà mình một cái. Ta đang nói trong điểm này không biến từ đầu trả ra một con chuột thật lớn đem những bất thư tính của ta cầm đi rất nhiều. Tôn tuyên sinh ngay nhìn một cái sầu sánh trong điểm của ta Còn may mắn hay không vậy? Tôn tiên Sinh càng thêm nghi ngờ. Vệ sinh trong điểm là do hắn chịu trách nhiệm mà. Mỗi quỷ hắn đều mua thuốc diệt chuột mà. Mỗi góc hắn đều cho người quét dọn thật sạch sẽ. Hơn nữa là do hắn kiểm tra thông qua. Theo lý thuyết không nên có con chuột nào có thể lọt lưới mà ở đúng nhà. Làm sao? Em thấy tên âm này, của phu nhân. Con chuột này ở trong điểm này thì người cũng không phải chỉ là một hai ngày. Con này to gan nhỉ, lại dám dùng thư tính của tiểu công tử mà lý sự nhà. Tôm Tình Sinh nghe không hiểu, không có nghĩa là văn lẫm cũng nghe không hiểu. Văn lẫm nhìn Thất Nhàn nở nụ cười, đầy ý vị thâm trường, trong lòng liên tụng hừ hừ. Đừng tưởng rằng lấy hắn là con chuột, hắn không nghe ra. Nếu không phải nhìn thấy Thất Nhàn trước mặt, Cái gia thư chó má của tên tiểu tử thối kia đã bị hắn đàm đốt sạch rồi. Hừ, đã mấy năm như vậy rồi, tên tiểu tử bất hiếu kia ta tâm vẫn không chết đi. Chuyến khích nương của hắn cùng lão cha của hắn làm ẩm ị. Tiểu tử kia còn dám trở lại. Hắn liền ngày ngày ở nơi này căng chừng, mới không để cho tiểu tử kia vào cửa nhà. Càng nhớ đến tên tiểu tử bất hiếu kia, văn làm Càng cảm thấy tức giận Nhưng mà hắn lại không thể Khiến cho thất nhà tức giận Cho nên một đôi mát lạnh nhạc Như gió thu quét qua Những chiếc lá rụng Điền quét qua tôn tiên sinh đang ở một bên Cáng thư cho phòng tu chi tiên sinh Nằm thẳng cẳng cũng bị trúng thương được Hắn chỉ cảm thấy Tắn băng tuyết sơn Dường như đang tặng ra sụp đổ xuống Phân phật hướng về phía sau lưng hắn mà đặt tới tôn tiên sinh trong lòng Không những ra lệ, mà mã huyết cũng đều chạy xuống hết rồi. Hắn rốt cuộc vừa nói xa chỗ nào rồi. Hắn sửa vẫn không được. Chưởng quỹ không cần giỏi người như vậy nha. Nếu tiếp tục như vậy, hắn cần phải giảm thọ 10 năm rồi đi. Nhìn thấy thân thể của tiên sinh Phòng Thô Chi rung rảy. Một đép mặt già nùa cảm thấy bị thỏng đến nội, mũ nhỏ giọt lệ. Thất nhang buồn cười phân phó. Gọi cậu tử. Đi kiểm tra một chút, nhìn xem con trụ lớn này rốt cuộc giấu ở nơi nào. Tôn phòng thu chi như được đại xá, cấm động đến rơi nước mát ngẹn ngào. Đám lễ nhanh, dạ, tử nhân đi liền. Mũi chân không ngừng như điên, liền hướng hậu đường chạy trốn. Chỉ nghe từ phía sau các vị trưởng quỹ nhà mình kia, trong có mũi lạnh lồn hờ một tiếng. Phòng thu chi tiên sinh, chạy trốn càng thêm nhanh hẳn không được sử dụng cả ta chân, Tứ trì, song song. Lúc đó, hắn mới thấy thỏa mãn được. Điều do hắn cũng là người lớn tuổi, tông tự của hắn cũng đã 8 tuổi rồi, ở trước mặt người khác chưa từng có lúc điên tục bất ổn như vậy chứ. Nhưng mà, tông tiên sinh cũng không coi đây là sự hậu thần, bởi vì trong nhiều năm, vô số lần trải qua, những kinh nghiệm thực tế xương máu nói cho hắn biết, lúc này không chạy trốn, bà nhỏ khó bảo toàn. thất nhàng đi tới bên cạnh Vân Lẩm, cười giận nói, đảo nhà, con chuộng trăm điếm của ta có thể phân biệt được thư tính của tiểu nhàng, cái nào là thư tính của tiểu muội nhà. Hơn nữa, hắn dường như cùng tiểu nhàng có cù quán nữa. Chỉ nhìn chầm chầm thư của tiểu nhàng mà gặp cắn. Chàng nói xem, con chuột mập mạp trong điếm của ta có phải rất thông minh hay không? Vân Lâm liếm nàng một cái, hồ nháo. Thất nhà vừa đình cả lại, thì thấy Vân lãm tự mình cởi áo ngoài xuống, khoát lên trên người nàng. Mỹ ngay trước đây cảm mạo vừa mới hết, làm sao lại không chú ý rồi. Đi ra ngoài cũng không mang thêm xin y. Hờ trách cứ dọc nổi ông hòa. Thất nhà sợn sốt, giờ mới hiểu được ý tứ, câu hồ nháo của Vân Lâm. Trong lòng nàng nóng thên, sáng giọng. Lão già mấy ngày trước đã tốt hơn nhiều rồi vốn chi thân thể của ta cũng không còn yếu như vậy nữa quan lẫmũ thất nhà đem nút áo từng cái một cài vào cho xong. tiết hàng mùa xuân thu đông lại lạnh nơi này không thể so với trong nhà được hơn nữa những năm gần đây nàng cũng đừng nên xem thường thất nhà cả kinh sơ sơ v vẻ mặn tận ra vẫn còn trẻ con của mình đảo già Cái thật giống như mấy 30 mà Cái gì gọi là Không thể so với lúc còn trẻ Nàng rõ ràng Còn rất trẻ tuổi mà Vân lặng nghiêm trang Tiểu tử kia không phải nổi muốn kết hồn Với thê tử sao Đã nhanh muốn làm nãy nãy của người ta rồi Còn trẻ cái gì Thất nhàng khuôn mặt hát tuyến 30 tuổi Mà đã trải qua ba đời người rồi sao Nàng còn chưa có chuẩn bị Tâm lý thật tốt đâu Nàng vừa nhẫn vừa nhìn, rốt cuộc, nhịn không được. Đảo gia, thật ra thì chàng không cần để ý số tuổi của chàng. Văn Lẩm đi ngang qua một cái, một cầu cắt đứt. Tuổi của gia sáo, tuổi của gia ưa vặn phù hợp với nàng. Thế nhàng khóa miệng con quáp, quả nhiên vị gia này vẫn rất để ý đến vị khách nhân hôm qua, nói vẻ mặn của hán già nhìn giống như cha của nàng vậy. Vâng lãm vì xác minh lời của mình, tiếng thai chỉ ngón tay vào nam nhân tóc trắng trong nội đường. Và so với hắn, chẳng lẽ còn không đủ xứng nàng sao? Tất nhà không nổi nên lời. Hôm nay, người nằm mà cũng bị trúng thương rất nhiều. Hai người bàn bên cạnh cũng không nói được lời nào. Ra gõi cửa cũng nên mang theo áo chống trạng đi, trang lạc thật là đáng sợ. Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đào Mai Truyện này được phát trên trang audio mai.com Chương 175 Khiên ngoại 23 Trưởng Tôn Đính Hôn Ký Hạ Bị Đà Lạt đập trốn Người nào đó sơ sơ lỗng mũi Vô hạn ủy khuất Nói với cô gái bên cạnh Nương tử khi phu năm nay Mới có 32, dường như mới đến tuổi lập nghiệp thôi mà. Nâng tử nhà hẳn, trấn định uống một ngồng. Đúng, tuổi của chàng, so với chủng quỷ, còn xứng đôi với vị phu nhân kỳ hơn. Vừa giấc lời, ánh mắt bất mạng của hai nam nhân liền bắn đến đây càng quẻ. Cộng thêm, bà một tiếng giòn vàng. thất nhà, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên tay văn lẫm, không biết từ lúc nào, đã có thêm một đoạn gỗ vụn mà trên khung cửa rõ ràng cũng bị thiếu mất một mạnh. Thái mắt thắt nhàng trung lên, hàng không nghi ngờ chút nào. Nếu như người kia mới vừa rồi đứng ban cạnh Vân lẫm Vân lẫm sẽ dùng cái tay này bấm vào chính cổ hắn. Năm nhân tóc trắng dường như cũng cảm giác được bầu không khí bất thiện đến từ người nào đó. quay người, đúng lúc đúng phải ánh mắt không chục tiện ý của người nào đó ta nhìn kiều thề của mình. Quay đầu, liền đường về ánh mắt của nam nhân nào đó đang lộ ra hung hoàng. Một người vô cùng xác xảo, một người thì âm trầm nội liễm, bóng mắt nhìn nhau, nhất thời thiên lôi kết hợp với địa hỏa. Vị huynh đài này, nhưng tử nhà ta thiên tuyên tuyệt sát, ta không ngờ ngại ngươi nhìn nàng nhiều hơn một chút đâu. Phá mặt nở nụ cười bất cân đời. Chưa đẹp bằng phu nhân ta, giọng nói lạnh đạm đàm. Hắn Bây giờ là đang so sánh phu nhân Của ai xinh đẹp hơn sao Được rồi Tạm thời coi như trong mắt nam nhân này Phu nhân của hắn là Tây Thị Đi Nam nhân tự điều chỉnh lại sát mặt Tiếp tục nói Ý của ta là Ta không ngừng ngại để huynh đài người Thưởng thức nương tới nhà ta Nhưng mà người cũng nên biết Có chân mật là được Chưa đẹp bằng phu nhân ta ta hiện tại cũng không phải đang nói vô nhân người. Chưa đẹp bằng vô nhân ta. Vân lẩm tiếp tục. Chưa đẹp bằng vô nhân ta. Tóc trắng nam nhân bị đả kích lớn. Nhưng câu hội nha vào ngực nương tử nhà mình làm nụn. Nương tử chắc lẽ ta nổi không phải tiếng người sao. Người này thật là khó khai thông đó. Nương tử nhà hắn cảm khái vạn vần. Vốt ve đầu hắn như vốt ve con chó nhỏ. Không trách người, ta cũng không thể hiểu. Trong nhà này, chỉ có một người có thể hiểu được suy nghĩ của vị gia này. Thích nhà, không khỏi che cái tráng, im lặng rên rỉ. Không cần phải nói, vị gia này lại phát bệnh rồi. Người này hẳn còn rất cố chấp với câu nói nâng tử nhà ta thiên kiên tiệt xác đi. Đang sao, đoán dừng là do, nghe không lọt tay rồi. Nàng ho khổ, tiếng lên mấy bước. Thật nghệ quá, ác vị khách nhân, nhà chủ nhà ta không có ác ý. Đối diện, hai người ngẩn đầu nhìn nàng. Nhàng lúc này mới nhìn thấy tướng mạo của hai người này. Nam nhân dùng câu nổi, thiên tiên tuyệt sát, để hình dung nương tử nhà hãng, và thật không xài. Đôi mắt kia, lông mài kia, dường như được trời cao khắc họa, lên vẽ tinh xảo. Không nổi đến nàng kia, còn nam nhân này bên cạnh dung nhàng. Cũng giống như Ngọc Thạch Một đầu chỉ bà kia Phù hợp với Tuấn nhà Ai càng thêm yêu dị và tà tử Hai người này quả nhiên là người được Tạo hóa sụng ái mà Trời đất tạo nên một đôi Thất Nhàng đánh giá hai người trong nháy mắt Hai ngờ đối diện Cũng đang đánh giá nàng cùng vân lập Phu mẫu của chiến thiếu niên Phải thật không phải người bình thường Hai người này mặc dù ở nơi sân giả Nhưng thêm vào đó Chính là khí độ bất phàm Chứng vị khí pháp hòa liễm tính cách chuẩn bị phu nhân, đại thái cũng là người vô cầu. Mặc dù diễn mạo không tính là quả mất, nhưng khí chất cùng ý vị trên người bọn họ tuyệt đổi là khó có thể quên. Hai người như vậy khó trách sinh ra một chiến thiếu niên tuyệt thế như thế. Phu nhân không cần nói xin lỗi, chúng ta chẳng qua là chưa quen với chiến gia. Được rồi, chúng ta có lời muốn nói. Nữ nhân đứng lên cười yếu ớt đáp Chiến gia, một nữ nhân tuyệt sắc như vậy, đang ở ở xương hồ này. Hắn là năm kia do người nào đó phong lưu rồi. thích nhàng nhảy mắt mấy cái, xoay người lại. Lão già, người cũ chàng quen biết xáo. Vâng lắm, nhìn một cái là có thể nhìn ra tâm tư nữ nhân này. đối với các loại vấn đề nhằm chán nọ, căn bản là không để ý. Tương lai, nữ nhân kia cũng nhìn ra manh mối. Quay vàng bảo vệ thanh danh của mình. Cô nhân có thể có chút hiểu lầm. Chúng ta đã về chiến án nhà mà đến. À, thất nhà xấu hổ sờ sờ lỗ mũi. thì ra là bàn hổ của tiểu nhàng hả? Thất mặt nữ nhân đó diện trong nhảy mắt có chút vàng vẹo. Nói đúng ra, hẳn là coi như là nhật vụ nhật mẫu. Thầy mắt của thất nhàng tỏa sáng. Nguyên Lai là thân gia hả? Tiếng nhàng thật là không hiểu chuyện Hai người muốn tới đây Hắn làm sao lại không đề cập tới một tiếng vậy Sắc mặt nữ nhân thăm thủy một lần nữa Hắn không biết chúng ta sẽ đến Quá thật không nên trách hắn Chẳng qua là Do hắn bắt cóc nữ nhi của ta Chúng ta đuổi theo hắn tới đây mà thôi Bắn cóc sáo Thích nhàng thoáng cái Nắm bắt được máu chốt của vấn đề nhăn mặt nhữ mài Chẳng là thân gia hai người không đồng ý hôn sự của tiểu nhàng, cùng lãnh ánh sao. Tiểu nhàng nhà ta có chỗ nào không tốt sao. Càm theo lời nói của thất nhàng, vân lẩm dẫm lên đoạn cửa bị gãy, bán ra tiếng động. Hai người, một sướng một họa, điều bộ này căn bản là một bộ dạng. Khi hàng hóa đã ra ngoài, đại khải sẽ không đổi lại. Nếu muốn từ hôn, để mạng lại. Nam nhân đang ngồi rút của không nhịn được, vọt lên bàn ai tới nhà ta mấy năm tuổi thôi mà. Một bên này chính là Phu Kinh Vũ cùng độc cô Huyền đến đây để tìm ái nữ. Có nghĩ còn đang muốn hăng hái mà khuyên nhũ một chút đột nhiên thất nhàng tức giận. Dựa vào Vân Lâm yêu ớt nổi. Lão gia à, con của chàng càng ngày càng có bản lĩnh rồi. Hiện tại cũng vợ thu đoạn lừa bán nhi đông nữa. Vân Lâm chấp thai không giúp nhất. Đó là con của nàng. Thất nhàng yên lặng tự nhiên thôi miền mình. Đây không phải là con ta, không phải là con ta. Hoàn toàn khác với người báo che khuyết điểm mới vừa rồi. Kinh vũ suy nghĩ, đốt cuộc mở miệng. Phu nhân, ta tên là vô kinh vũ. Thất nhà nhìn nàng, thấy ánh mắt nóng bồng của nàng. Thật là đúng dịp, trước đây thật lâu ta biết một người, cũng gọi là vô kinh vũ. Kinh vũ liếm đếm đôi mồi, quả thật thật là đúng dịp. Trước đây thật lâu, ta cũng đã đọc qua một nguyện tên là kinh thi, thi tập. Hai người đột nhiên nhìn nhau cười, mặc dù đã định cư tại dị giới này. Đã sớm không còn nhớ những chuyện khó khăn của năm xưa nữa, nhưng mà có thể ở chỗ này gặp lại cố nhân. Loại vui sướng chưa từng được đón trước này, có thể so sánh với nơi hạn hẳn lâu năm, bắt gặp được điềm lành. Hai nữ nhân nắm tay đi vào nội trường, Để các nàng ở nơi đón khách quê người này có thể gặp được bằng hũ, đô lại hai năm nhân nhìn nhau không tụng mát, mắt to, trưng mắt nhỏ. Độc cô Huyền còn đang vì chuyện vừa rồi trong lòng ngạn khuất, cho nên trừng cạn hăng dài. Đã lương trước được, văn lẩm xoay ngờ lại, tiếp tục chạp tay trong về phong cảnh phía xa. Mộng cổ án khí trong lòng của độc cô Huyền trong nhảy mắt không có nơi giải tỏa. Hắn càng không phải là người chịu được sự tịch mệnh. Nếu nói đối không chuyển thì nướng cũng sẽ chuyển. Cụ thân chiến thiếu niên bắt động, mình sẽ không đi theo hắn sao. Cho nên hắn đi tới bên cạnh Vân lẫm lạnh lùng hừ nổi. Con của người bắt cóc con gái của ta, phát ngợt này làm như thế nào đây? Chưa đẹp bằng phu nhân của ta, âm thanh không có chút nào gần sống Động cô Huyền trong nhảy mắt, Cảm thấy thời gian đạo lộn rồi, đã nhớ tới một khách đồng hồ trước. Hắn đột nhiên cảm thấy không giải quyết cái vấn đề này. Nói chuyện với nhau căn bản, không cách nào có thể tiến hành được. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, thử dò xét nói bé đẹp thuyền mỹ của chiến phu nhân, quá thật hơn người. Quả nhiên, văn lặm lúc này mới thỏa mãn gật đầu, hỏi, lúc trước người muốn nói gì? Đọc câu hiền khoái miệng con góp một lúc lâu. Mới khôi phục trở lại. Hắn nhất thời cảm thấy. Cùng nam nhân này không thể dùng chiến thuật quanh co. Phải tốc chiến tốc thắng mới được. Cảy tư duyên này. Căn bản không có cùng cấp bậc với hẳn. Bởi vì có chút nguyên nhân. Tiếu tự của ta là hai tự duy nhất. Cho nên. Nếu như muốn cách hôn nữ nhi nhà ta. Vậy tương lai nhi tự người. Sẽ phải giúp nữ nhi ta. Gánh vác một chút trách nhiệm. Đến lúc đó. Hắn thì không thể thường ở bên cạnh các người. Các người nếu như không đồng ý, vậy coi như không sự này nên hủy bỏ sống thôi. Không thể túc trực bên cạnh, văn lẩm quay đầu lại biết hắn một cái. Đây là không phải nói tiếu tự kia sau này sẽ không đem chủ ý đánh lên người thất nhàng nữa sao. Đâu cô huyền gật đầu có chút bất đắc dĩ Hắn biết chuyến thiếu niên đã nhiều năm, cho nên đối với chuyến thiếu niên tự nhiên hiểu rõ. Thật ra đã sớm thay nữ nhiên nhầm mình định ra chiến thiếu niên. Trong lòng hắn cũng có chút ít tâm từ Bóc mạng sau này tự nhi có người coi chừng có một tấm lá trắng cường lực như chiến thiếu niên. Tự nhiên căn bản không sợ vì người khác khi dễ. Hay là hắn nghỉ xóm một chút tối vị nhụ nhường lại. Chỉ cần ngày ngày cũng bồi kinh vụ là được. 5 năm sai lầm đến biển là vết thương trong lòng hắn. Hắn chỉ cảm thấy làm sao để có thể bù đắp lại từ bất mãn cùng những sai sót trong cuộc sống trước đó mà khi hẳn nói đến vấn đề yêu cầu thành thần chính là đường với việc ở trễ người bình thường chắc là không đồng ý rồi dù sao người nào dễ dàng đem nhi tự của mình ở trễ người khác được ghi chứ nhìn đó vô thể chiến già cũng không phải là người bình thường vì quyền thể mà thay đổi Trang Lốn đọc câu huyền cho là Chuyện này môn và khó khăn, lại nghe vân lẫm vỗ tài nổi. Chờ tiểu tử kia trở lại, duyên cho bọn hắn thành thân. Á, lúc này, độc câu quyền hoàn toàn bị quay đến mức hồ đồ rồi. Chuyện này, tài chuyển không phải là quá nhanh sao. Hơn nữa, hắn làm sao tội hộ nhẹ thấy trong lời nam nhân có hàm chữa mộng tiêu vui xử như vậy. Mặc dù trong nỗi nam nhân từ đầu đến cuối, không có biến đổi gì. Nhưng hắn khẳng định bên trong câu nói này nhiều hơn mấy phần tùy ý càng thể hiện sự vui vẻ. Phương Lậm tiếp tục nhìn phong cảnh. Độc cô ảo tưởng vài giây chỉ càng thêm khẳng định một chuyện. suy nghĩ của nam nhân này không phải người bình thường có thể sánh bàn. Nhưng dù bất kể như thế nào, mục đích của hắn coi như đã đạt được. bao dù kết quả giống như có ngoài dự trốn một chút. Tiếng tưởng nhà hãng cũng nhỏ tuổi một chút, nhưng mà sớm một chút không định ra thì không phải là hãng có thể sớm một chút thói vị sao. Tóm lại, là một chuyện tốt. Cho nên, tâm tình cũng trở nên vui vẻ, thuận theo vân lẫm nhìn về phía xa xăm, đồng suốt vạn phần vô cùng bão là. Lúc này, chuyện thứ nhiên ở nhàng đang lặn bên ngoài khe núi, vẫn không biết âm mưu của lão cha nhà hãng. Chỉ đột nhiên hùng hằng hát hơi một cải. Hẳn so bóp lỗ mũi, ôm ôm nổi. Nhất định, đa mẫu thân ta lại nhớ ta. sau lưng cây trút, đổ ra một chiếc vòng hoa trên đầu, cố mộng tiểu nữ nhì. Tiểu đã nhân thở dài. Chiến, chàng rút cuộn, có biết được hay không vậy? Chiến thiếu gia dư chừng. Cưng à, làm sao nàng có thể chất vấn năng lượng vô quân của mình? Đà ta đây chứa? Nhớ nằm đò... Tiểu con Hương một câu nói toận ra chân tướng. Nhớ năm đó, chàng vừa bỏ thuyền, vừa bỏ lỡ xe ngựa mới có thể một người một đường hưởng về phía nam đi. Con tưởng rằng đang quay trở lại bến tàu, mới hô đột gặp được phụ mẫu của ta xáo. Vé mặn kiêu ngạo của chiến thiêu niên điền biến thành ngồi sổm dưới tàn cây vẽ vòng trò. Bị người yêu nhà mình kinh bỉ, la chuyện khiến người ta cảm thấy buồn vực cỡ nàng nhà. Bác dù đây là sự thật không sai. Tuy nhiên, thời điểm hắn ngồi sậm xuống, hắn vợ nhớ đem tiểu cô nương dựa vào bóng cây. Bác trời đã đem đàn da của chiến thiếu nhiên trở thành màu mật ong khỏe mạnh. Bác dù hắn không ngừng ngại mình biến thành cái dạng gì, nhưng hắn để ý đến tiểu tử nhà hắn nhà. Đàn da của tiểu tử nhà hắn giống như bánh bào, vừa trắng vừa mềm, cho nên hắn càng phải bảo vệ. Phía sau, tử cô nương phân ra bàn tay nhỏ bé, bất vộ bả vài chiến thiếu niên. Vậy chúng ta nên đi hướng nào đây? Chiến thiếu niên dùng một ngón tay xuống về phía bên trái. Nếu không, chúng ta đi thử một chút. Tử tử không, chút do dự chỉ hướng bên phải, quyết định nói. Đi bên này. Chiến thiếu niên bỗng chốc, ánh mắt lòng lành như nước, rấn quỷ khuất. Nếu đã quyết định, còn hỏi ta làm cái gì? Tử tử rất thất vọng. Không có người cũng quyết định không được bởi vì sự thật chứng minh chỉ cần loại bỏ quyết định của người liền nhất định sẽ là phương hướng chính xác. Chiến thiếu niên lần nữa mang nỗi thương lên đường. Ánh mặt trời chiếu vào cả vùng đất để hèm thân ảnh nhỏ nhắn của hai người kéo dài. Xa xa hai nữ nhân dựa vào cửa sổ nói chuyện xưa thảo luận chuyện hôm nay thỉnh thoảng ngẫn đầu nhìn hai nam nhân đứng cạnh cửa chấp tay Cẩm Như trò chuyện với nhàu thật vui vẻ, khẽ miệng như ẩn như hiện và thi mỉm cười, nhưng mà nơi khóe mắt nhưng lại cẩn sóng hoạt ngào. Không cần lắm lời, hai người chỉ liếc mắt nhìn, điền biển đối phương cùng mình đều cảm thấy hạnh phúc như nhàu. Cơ nào từng biết trước được rằng, năm đó hai nữ nhân oà phong một cõi lại gặp tình cảnh như vậy. Người nào biến trước được rằng, bổng tưởng kết thúc nhưng chẳng qua Chỉ là do ông trời lại băng tặng cho người Một quảng đường bắt đầu khác mà thôi Chàng đang ở bên ngoài ngắm phong cảnh Ta ở bên cửa sổ nhìn chàng Khắp nơi đều là phong cảnh Người nào có thể nói không phải chứ Hoàng phiên ngoại